Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Anh cảm thấy không chân thực nếu đi ra và mở cánh cửa đối diện với phòng cửa sổ lập hạ kia Nguồn dĩ luật không dám kéo rèm che cửa sổ phòng mình ra Càng không dám chủ động đẩy ra cánh cửa sổ kia Anh sợ hãi khi phải đối mặt với cánh cửa sổ phòng của lập hạ luôn luôn đóng chặt Còn có cái rèm cửa chưa từng lay động một chút Anh nhớ mẹ anh đã từng nói qua lập hạ chuyển sang ngoài ở rồi Cứ trốn tránh đóng nó lại như vậy Bạch Sở Lập Hạ đã qua rất nhiều mùa đông lạnh, lại không tin cô có thể một lần nữa có cửa sổ phòng anh như vậy. Ngón dễ lật kéo rèm che cửa sổ ra, lên trống lại hung thủ, một tay đang cầm cục bột nhỏ, nụ cười dáng lạc nhất mà nhìn anh. Em đã ném ra bao cục bột rồi, rốt cuộc anh mấy chịu mở cửa ra? Ngón dễ lật nhớ lại chuyện đá qua, còn có mấy chuyện gần đây, một mực mà sừng sốt. Lập Hạ nhìn thấy anh tay cầm cái thìa, lại không nói một lời nào. Hai mắt biểu hiện là đang thất thần. Cô dơ tay hoa hơ ở trước mặt anh. Này, mau hoàng hồn lại. Nếu không ăn sẽ phải hâm nóng lên. Hôm nay khẩu vị nóng quá đi. Ngôn dĩ luật phục hồi tinh thần, ngừng đầu chống lại Trần Lập Hạ. Vô luận là canh đậu xanh hay là cô, khô, đều không được chân thật cho lắm. Anh rất muốn hoài nghi, có phải anh càng ngày càng muốn cô, cho nên mới nghĩ hư cấu ra một người đến bồi vạn với mình hay không. Ngôn dĩ luật ngơ ngác nuốt vào một ngụm canh đậu xanh, Đối diện với Trần Lập Hạ, là sớm ọt ọt uống xong. Son môi màu hồng nhợt phơn phớt, cũng bị hành động ăn cổ cô mà nhạt đi rất nhiều. Ăn xong bởi vì đồ ăn ngon, cô còn dùng sức phân đầu lưỡi ra, liếm liếm hai cánh môi thao thói quen, nhiều năm qua Lập Hạ vẫn không có thay đổi. "Uống nhanh, bọn sam chúng ta còn đi dạo nữa." Lập Hạ không cho Ngôn Dĩ Luật có thời gian để mà cự tuyệt, thúc giục anh. Đoạn Ngôn Dĩ Luật cũng vội vàng uống cho xong. "Trước kia" Lúc hai người đi uống canh đều là sau khi tan học, về rõ về nhà còn phải ăn cơm nhưng vẫn nhịn không được mà vọng trọng ăn một ít đồ ăn vặt rồi sau đó mới đi về nhà. Vì về nhà sợ muộn bị người lớn mắng, cho nên mỗi lần uống nước chè đều là đặc biệt gấp gáp, ngay cả lời thúc giục của cô đều là quen thuộc như vậy. Sau khi thanh toán tiền, hai người Ngôn Dĩ Luật cùng Trần Lập Hạ mới đi ra khỏi quán nước chè. Ngôn Dĩ Luật nhẹ nhàng dùng ngón tay đụng vào cánh tay của Lập Hạ một cái. Cảm xúc thật lạ ấm áp. Lập Hạ quay đầu nhìn về phía Ngôn Dĩ Lật, bị tay anh đụng chạm vào, thấy có một chút buồn cười, như thế nào cũng còn giống như là khi bé ở thích đụng vào tay cô, trực tiếp nhấc tay một cái bắt được bàn tay của Ngôn Dĩ Lật, rồi sau đó dùng tay mà căng bàn tay của anh ra, cùng với 10 ngón tay của anh đan xen vào nhau. Em là thật nha, anh không phải đang nằm mơ, em đã trở về rồi. Lập Hạ ngẩng đầu lên, gương mặt tươi cười mà đối diện với anh. Không phải, cho tới bây giờ em cũng chưa từng rời khỏi anh đâu. Tất cả mọi chuyện đều quá mức là ảo mộng, thằng đến khi trong tay của Ngôn Dĩ Luật truyền đến cảm xúc ấm áp trên tay của Lập Hạ, anh mới dám tin tưởng là cô đã thật sự trở về rồi. Lập Hạ nắm tay Ngôn Dĩ Luật đi trên đường dành riêng cho người đi bộ. Ngoại hình của hai người nhìn qua thật sự không quá tương phản. Mái tóc của Ngôn Dĩ Luật thoáng che quát hai mắt của anh. Hai bên tóc mai rất là dài. Nhìn qua gần như là muốn che khuất hơn phần nửa khuôn mặt. Thêm nữa anh lại một mực quấy đầu. Cả người tàn mát ra khí thức âm trầm. An mặc cũng rất là đơn giản. Quần áo nhìn không ra nhãn hiệu. Có thể là một nhãn hiệu bình thường nào đó. Quần áo kết hợp cũng rất là đơn giản. Màu xám của mũ cùng áo. Màu đen của quần phải thường. Tuy nhiên anh lại có ưu thế về chiều cao. Nhưng mặc một thân quần áo này. Cộng thêm một cái túi được đào trên lưng. Đại khái là chỉ có học sinh cấp 3 mày đeo như vậy. Một tay được vị mỹ nữ bên cạnh nắm lấy, một tay cần trường nắm chặt lấy dây đeo của cái túi. Bên cạnh người con trai vẫn một mực quấy đồ là một cô gái dáng dừa cao gầy, mặc ở trên người là một bộ quần áo số lượng có hạn, cơ hồ chỉ cần liếc mắt một cái có thể nhìn ra đó là bộ đồ hàng hiệu có giá trị xa xỉ. Hai chân thằn thấp thân dài trắng nõn vững vàng dẫm lên đôi giày cao gót Quần báo sát phát họa theo đường cong cơ thể, cô ở chiếc áo nhỏ nhắn. Cô gái sở hữu dáng người ma quỷ kia, trên mặt còn treo một nụ cười không chút chuột trẻ, thỉnh thoảng còn ngửa đầu về phía người con trai âm trầm kia. Thật giống như ánh sáng của mặt trời, muốn xóa đi u ám của anh, muốn rọi rải cho tâm hồn của anh. Chúng ta cứ như vậy đi về nhà nhé." Lập Hạ cười nói với ngôn Dĩ Luật, ngôn Dĩ Luật tùy ý để cô kéo tay mình đi trên đường dành riêng cho người đi bộ quãng đường về đến nhà phải mất hơn một lộ trình mà cô còn đi giày cao gót. Ngón dứt luật liền dừng lại, rồi sau đó nửa quỳ trước mặt lập. Là... Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net